Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sương Cuồng cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại áp tới Nhưng nhét mặt vẫn ung dùng không trực tiếp tránh né Mà xuất ra yêu khí ngắn đón Hắn tuyệt đối tự tin Bản thân có thể đánh nát cỗ linh lực kia trong chút lát Yêu nghiệt Hôm nay ta cho người nếm thử tuyệt đại pháp khí của thiền phái Trúc Lâm Tạ Ngay lúc mà Sương Cuồng chuẩn bị đánh nát thư ảnh ba toàn núi kim sắc Thiên chình không trung vệt bạch quang ứn lượn, mang theo phần lực cường đại phóng tới, chẳng kịp để cho Sưng Cuồng kịp hiểu ra chuyện gì. Vệt bạch quang nó đã trực tiếp đập trên thân của hắn, bao lại ra sức siết chặt. Thiên tài giải thất tộc, vô lượng phức điện y, thọ trí như lai mạng, quang độ như chúng sảnh. Sắc mặt của Sưng Cuồng hiện lên nét lo sợ, nhưng nhanh chóng biến mất. Hạnh nhíp mắt nhìn về phía của Chi Dũng đang gắt cao nắm giữ thủ ấn, miệng cười mà nói lớn: "Phẩm môn pháp khí của Nhiên Cường đại, thế nhưng tu vi của ngươi còn quá kém, nếu muốn món pháp khí này trong tay của Vân Du Tường thì có lẽ ta khó lòng mà thật được."